Chưa 1466, Linh Thị và tử huyết khôi lội. Nhưng ngay khi hàng Lập đánh giá tồn tại cổ quái này, thì một gã huyết bảo nhân đột nhiên nói. Như thế nào, Hạng Đạo Hữu cảm thấy hứng thú đối với Linh Thị hay sao? Linh Thị ư à, vạn bối kiến thức hạn Hẹp, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói tới. Hạng Lập ngợn ra thành thật trả lời. À, đạo hữu không nghe nói, cũng không có gì ngạc nhiên. Linh thị này vốn là một loài bán khôi lội mà là Phu luyện chế. Dòng nói huyết bảo nhân kia có một tia đắc ý. Bán khôi lội? Vạn bối sau này cũng muốn nhìn một chút. Hạng Lập chợt kinh ngạc, cùng kính trả lời. Hạng đạo hữu cảm thấy hưng thú đối với Linh thị, xem ra cũng hiểu biết về khôi lội thuật. là Phu có thể chỉ định cho người một chút, nhưng hiện tại chúng ta đi đến âm hòa điện cái đà một huyết bào nhân khác chợt lóe gì quang nói hàng lập tự nhiên sẽ không phản đối gật đầu đáp ứng vì vậy đoàn người đi vào bên trong cung điện cửa điện tự đóng lại mà quỳ thú đứng trước cửa điện cùng thản nhiên lặn xuống hồ dung nham sau thời gian một chén trà nhỏ hàng lập và hai gã huyết bào nhân xuất hiện trong một tòa điện diện tích hơn trăm trường nơi này bất luận là đồ vật hay thứ gì Cũng đều dùng hắc hồng ngọc thạch quái dị để luyện chế thành. Chạm vào có cảm giác nóng bức, nhưng khi nhiệt lượng này chưa vào cơ thể lại biến thành lạnh. Nóng lạnh có chút kỳ diệu, hạng lộc cảm thù được điều này nên âm thầm để ý. Lúc này hắn đã ngồi một bên điện phụ, mà ở giữa tự nhiên là hai gã huyết bào nhân sóng vai ngồi với nhau. Trên bàn trước mặt ba người là một số rượu ngon quả là Cùng một vài người đứng bên cạnh hầu hà, mỗi khi uống rượu, bóng người cung kính tiến lên rót rượu. Bóng người này khác với những bóng người tại cửa điện, chẳng những mỗi người đều có vóc dáng thon thả, hơn nữa từ trong vũ khí lại tạng mát ra hương thơm, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Gần người như vậy, hàng lập tự nhiên nhận ra đây là Linh Thị, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra như nghĩ thấy điều gì. hàng đạo hữu, nhìn ra chỗ ảo dịu của Linh Thì hay sao? Một gã huyết bào nhân sau khi uống cạn một chén trà, bỗng nhiên tự cười mà không cười nói. Vạn bối ngồi dốt, chỉ nhìn ra linh thị này giống như linh mà không phải linh, giống như vật mà không phải vật, cụ thể thì nhìn không ra. Hàng lập cười một chút rồi trả lời. hay cho câu giống như linh mà không phải linh, giống như vật mà không phải vật. Linh thị này đích xác là một loại nửa linh vật, hành động của chúng giống như thường nhân. Nhưng bản thân không có tinh hồn nguyên thần, hiện tại chỉ là phản ứng trong tiềm thức, bị ta lợi dụng khôi lội bí thuật không chế, mà bản thể chu nó là do ta từ huyết diệm trong núi phát hiện ra hai loại linh thể không thể mở ra linh trí, sau đó là dùng khôi lội thuật để điều khiển. Một huyết bào nhân khác nghe như vậy thì cười nói, rốt cuộc giải thích ra la lệnh của linh thể Đem linh thể, luyện chế, tiến vào khôi lội chi thuật ư? Hạng lập ngay như vậy có chút đồng dung, cơ hội lập tức nghỉ tới, mình từng dùng nguyên anh thứ hai để điều khiển khôi lội. Không sai, loại linh thể này chưa hình thành nguyên thần và tinh hồn, cho nên cực kỳ ôn thuận, lại có linh tinh nhất định. Một số lệnh đơn giản cũng có thể làm tốt, hơn nữa bản thân còn có thể dùng khôi lội chi khu hòa thành một thể, thật sự là tài liệu tuyệt vời để luyện chế linh thị. Lão Phu cũng bởi vì điều này. Mới ở tại Huyết Diệm Sơn Huyết Bảo Nhân nói Đây là do tiền bối Tình thông khôi lội chi đạo Nếu không thì người khác ngay cả khi phát hiện ra Cũng không có cách vận dụng Đừng nhìn là quài nói đơn giản Nhưng một khi đem loại linh vật này Dùng nhập bào khôi lội Lại phức tạp vô cùng Tình thông khôi lội thuật như hắn hiển nhiên biết rõ điều này Cho nên hai câu này của Hàng Lập Thật sự có chút thật lòng Hàng Đạo Hữu nếu thích Thì cứ cầm lấy bí thuật, định linh nhập vật này. Hai gà huyết bản nhân từ hội nhìn ra điều gì, sau khi liếc mắt một cái thì một người nói. Tài hạ chưa giúp hết sức vì tiền bối, sao dám dễ dàng mặc dày mà nhận lấy lệ vật. Hạng lập có chút ngoài im muốn, mặc lộ ra về chần chờ. À, bật quả chỉ là chút tài mòn. Hạng tiểu hữu không nên khách khí. Trong tháng sắp tới, lão Phu còn nhiều việc cần tiểu đạo hữu tương chờ. Một gạo huyết bào nhân bìm cười khách khi nói. Tâm niệm hàng Lập nhanh chóng xoay chuyện, chỉ có thể đứng dậy cảm ơn. Huyết tiền bối, vạn bối đã tới đây, cần phải trợ giúp luyện chế khôi lộ như thế nào thì có thể nói cho vạn bối biết một chút được hay chăng? hàng Lập ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm hỏi. Việc này không cần bồi, tiểu hữu mới đến huyết dìm cung, trước tiên cứ uống rượu, hôm nay nghỉ một đêm cho khỏe đã, ngày mai bạn cũng không muộn. Huyết Bảo Nhân khoát tay, không muốn bạn đến viện này. Hàng Lập cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Đột nhiên vang lên hai tiếng bốc bốc, Huyết Bảo Nhân vội tay một cái. Ngày khi thần sắc Hàng Lập vừa động, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân. Một mùi thơm khắc sọc vào mũi. tiếng vào là mười hai đứa tử trẻ tuổi dung màu xinh đẹp. Mỗi người mặc một loại quần áo, vóc dáng nổi bật. Đây là Hàng Lập đảo qua trên người những đứa tử này thì lộ ra vẻ đà hiệu. Những nữ tử này đúng là linh thị độc nhất vô nhị, bất quả trên mặt lại lạnh đạm vô cùng, lộ ra hình dáng thật. Bản thân các nạn không biết được, luyện chế từ loại tài liệu nào, vô luận là màu da hay cử chỉ đều giống như nữ tử linh tộc, thậm chí sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh màu xanh nhạt. Trong mắt, linh quan chớp động, hạng lộc không thấy trên người các nạn có ảo thuật gì, đích xác là diện màu thật. Khôi lội trần thật như vậy, khiến hạng lập có chút hoảng sợ. Tại nhân giới, hạng có thể luyện chế ra khôi lội Nguyên Anh Hậu Kỳ, giấu được tai mắt người khác, chính là vì dùng sức linh Nguyễn Ngọc, hơn nữa khôi lội của tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, không phải người bình thường có thể dùng thần niệm để nhìn thấu. Cho nên, mới có thể khi đối định, làm cho đối phương bị mê hoặc, vì vậy không thể nhận ra trần thân. Mà bản thân linh thị này, hiện nhiên không phải sức linh Nguyễn Ngọc. Thậm chí hắn miệng cường thải ra thần niệm đào qua trên người những nữ tử này. Kết quả là nhìn không thấu. Điều này không khỏi khiến hắn trầm ngâm một chút. Nếu như nói muốn tìm một chút điểm khác biệt so với thường dân thì có thể chỉ là ánh mắt, phản phất không linh hoạt. Ngay lúc này là xuất hiện một đám nam tử. Đám người này trong tay đều cầm những nhạc cụ cổ quái ngồi dưới đất. Một lát sau âm nhạc nổi lên làm cho lòng người thoải mái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 Tất cả nữ tử đều dừng lại, đứng bất động tại chỗ. Hàng tiểu hữu, người cảm giác những vụ nữ linh thị này như thế nào? Mặc dù các nàng không phải là linh thị hồ về nhưng cũng tinh thông rất nhiều loại tiệc rượu. Năm đó là phù nhất thời mừng trợ, đã tốn một chút công phu cho việc này. Một gà huyết bào nhân đột nhiên cười nói. Đích thật là vô cùng tinh xạo, nhìn không khác gì người thật. Hàng lập nhẹ than thở nói. Nếu Tiểu Hữu thích, thì lão Phu sẽ tặng tất cả 12 vũ nữ và 14 nhạc sĩ cho Tiểu Hữu. Huyết Bảo Nhân mỉm cười nói. Lập tức, một Huyết Bảo Nhân khóc vỗ tay. Sau đó, vài sợi tơ máu từ lòng bàn tay hai gà Huyết Bảo Nhân bắn nhanh đến linh thị. Linh thị đều ngã xuống, phản phất như vật chết. Lúc này Huyết Bảo Nhân lại hướng về phía dưới, vỗ nhẹ một trào. Nhất thời trong quan hạ, hình thể linh dị trong nhai mắt thu nhỏ lại, biến thành tường gộ cỡ vài tấc sau đó bay lên không hướng về hàng lộc rơi xuống trước bàn xếp thành một hàng Ẩn ký trong cơ thể lên thị đã bị ta thu hồi tiểu hữu chỉ cần dùng bí thuật mà ta đưa là sẽ dễ dàng khu xử thôi huyết bảo nhân cười nói tiền bối không công không hưởng lòng như thế nào vạn bối dám tiếp nhận đây hàng lộc cúi đầu nhìn lên thầy trước mặt vẻ mặt có chút cổ quái cùng quyết từ chối <cười> bất quá chỉ là vài thứ đồ chơi mà thôi Như thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ cảm thấy lễ vật của ta quá kém, khinh thường sao? Một gà huyết bào nhân trầm mặt nói, thành âm lạnh lùng hỏi. Hàng lập vừa nghe như vậy thì sắc mặt chợt biến, lập tức cười khổ ôm quyền nói. Nếu tiền bối đã ưu ái như vậy, bạn bối không thể bất kính. Tay áo phất một cái, nhất thời thành quàng lẽ lên, tất cả linh thị đều biến mất. <cười> vậy thì tốt rồi, đây là bí thuật ta luyện chế ra linh thị. Các phương pháp tế luyện đều có trong đó, tiểu hầu có thể từ từ nghiên cứu, được biết sự trợ giúp cho lão Phu cũng có trợ hữu dụng. Huyết Bảo Nhân gợt đầu hài lòng, tên còn lại dờ tay bắn ra một ông Trúc. Đà tạ tuyên bối, nếu đối phương cố ý đưa thì Hàng Lập cũng không khách khí, tạ ơn một tiếng rồi dờ tay bắt lấy. Thù lê ông Trúc, Hàng Lập lại tiếp tục dưới sự chiêu đại nhiệt tình của lão Quái mà ở tại âm họa điện thêm nửa canh giờ, sau đó mới kết thúc. Sau đó hắn được nhận linh thì kia, an bài một chỗ nghỉ ngơi trong điện. Hàng lập vừa mới đóng cửa lại, lập tức lấy ra trần kỳ. Tay giơ lên, mười mấy đạo quang mang bắn nhanh ra, biến mất trong hư không. Một tầng quang mạc màu bạc hiện ra, di động trên buôn phía vách tường. Lúc này hàng lập mới thở ra một hơi, ngồi khoanh chân xuống bộ đoàn, hai mắt khép hờ tự định giá. Khuyết lão ma lấy thân phận yêu vương hợp thể kỳ, khách khi vi hắn như vậy, thật sự có chút không bình thường. Làm cho hắn cảm thấy một sự quỷ dị khó hiểu Chẳng lẽ Việc trợ giúp luyện khôi lội Lại khó khăn rất nhiều sao Nếu không Thì tại sao lại khiến lão quái Tuấn tâm từ như vậy Hàng lập nhẹ lắc đầu Cảm giác khó hiểu Nhưng cho dù đối phương không làm việc này Thì hắn cũng không dám không hết sức Hơn nữa còn có thần bí nhân kia Từ hồ Mọc Thanh và Nguyên Giao Mị Phụ Họ Lam Cũng rất muốn mượn sức hắn xem ra ngoài trừ việc bài trừ cấm chế thì còn có quyền do khác hơn phần nửa là có liên quan đến việc hắn nắm giữ ít tà thần lôi tâm niệm hằng lập vừa chuyện chỉ chốc lát đã phân tích được bảy tám phần qua một hồi lâu hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi lần nữa mở hai mắt mặc dù không biết chắc yêu vương có mưu đồ gì nhưng bản thân hắn đang nguy hiểm nên không cần phải quan tâm ánh mắt hằng lập chớp đồng vài cái được nhìn tay áo rung lên Hơn 10 tượng gỗ màu sắc khác nhau bắn nhành ra. Đám người xoay quanh rồi trôi nổi phía trước. Tay hắn phất một cái, một người trực tiếp rơi xuống tay. Làm quan trong mắt chợt lẻ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Có lẽ do khoảng cách xa không thể nhìn rõ sự ảo diệu của Linh Thị. Nhưng hiện tại, tay đang cầm, hắn đem thần niệm trực tiếp giót vào tay. Một lát sau, hắn lập chợt mạng vẻ dị sắc, ném người trong tay lên không trung. Sau đó nắm lấy một tên khác.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 Hắn chỉ cần khổ tâm nghiên cứu Thì cũng có thể hiểu rõ khôi lội thuật này từ lúc đó Nhận tên này có chuyện hay không Thì hiện nhiên có thể biết rõ Trước đó Hắn sẽ không vận dụng mấy thứ này Để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn Trong lòng nghĩ như vậy Hắn lập lật tay lấy ra một cái hộp màu vàng Trên đó có dán phù văn kỳ lạ Vừa nhìn là biết không phải vật thường Hắn lập phất tay Đem tất cả vào hộp Rồi dán thêm nhiều loại phù khác lên trên Sau khi làm xong tất cả Hàng lập mới thật sự thải lòng, mới đưa ông Trúc ra, dùng thần thức nhập vào nghiên cứu một phen. Hàng rất nhanh trầm tịch trong một loại bí thuật mới, tên ảo diệu kỳ. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, Hàng mới tỉnh lại, phất tay dấu đi ông Trúc rồi đứng dậy. Cửa mở ra, một tên linh thị đang đứng chờ. Linh thị này không thể nói chuyện, nhưng sau khi phất tay thì một đoạn huyết quang phát ra, bên trong truyền đến thanh âm lo lắng của huyết lão quái.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 nhưng hiện tại nhìn thoáng qua thì lại không chút biểu tình. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hằng lập xuất hiện tại một chỗ bí ẩn trong huyết diệm cung, cảnh vật chung quanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Huyết luyện đường này đúng là dùng một khối thủy tinh lớn xây dựng trên nền dùng nham, ước chừng ba bốn trăm trường, trường bốn vách tường đều có bạch quan chấp đầu. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thì chỉ thấy khắp nơi bên ngoài toàn là dùng nham, mà vách thủy tinh lại không chút sức mẻ trầm thính đường cũng không hề cảm thấy nóng, nhưng tất cả những thứ này cũng không khiến hàng lập giật mình, mà cả khiến hai mắt hắn nhìn chăm chú, chính là một thân người cao ngàn trường phía trong dùng nhan, phản phất như một siêu đại khôi lội. Khôi lội này thân mặt chiến giáp đèn thui, song trường cũng đèn thui, da thịt lé ra ánh hồng, nhưng khi nhìn thấy đầu nó thì hàng lập lại lạnh người. Trên đầu khôi lội, chẳng những có một cái sừng trắng, mùi sư tử, mà lại còn có thêm bốn con mắt quỷ dị màu đỏ. Hai con mắt giống như thường nhân, hai con xuất hiện hai bên trái phải, hai con còn lại thì xuất hiện phía sau đầu. Mỗi con mắt đều chuyển động, phát ra hàng quan lạnh lạnh, làm cho người ta có cảm giác nổi da gà. Đây là tử huyết khôi lội của tiền bối sao, nhìn qua hình như có linh tính. Chẳng lại tiền bối đang dùng bí thuật Dung nhập linh thể Nhìn khôi lỗi một lúc Hàng lập hít sâu một hơi rồi mở miệng nói Xem ra tối qua Tiểu hữu quả thật đã nghiên cứu không ít Bí thuật khôi lội Không sai, đích sắc là dung linh nhập thể bất quả chỉ là một chút mà thôi Trong đó là phu tự mình Để lại một tiêu phân thần Tại thính đường Xuất hiện một gà huyết bào nhân Hàng thấy Hàng lập kinh ngạc thì cười quá gì nói Thì ra là vậy Bạn bối cũng hiểu được khôi lỗi kinh khủng như vậy, càng bạn không thể tự nhiên khu sự được. Lấy thần niềm cường đại của tiền bối, thì cho dù một tiêu phân thần, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hàng lập đốt cuộc dời ánh mắt khỏi khôi lỗi cười khổ không thôi. Tiểu hữu cũng từng thấy qua khôi lỗi của tài hạ. Biết lạc phù vì sao muốn đạo hữu tới huyết diệm cung, ngày ngốc trong thời gian dài như vậy. Ta cũng không muốn tiểu hữu làm chuyện gì khác. Chỉ cần tiểu hữu quan chú vào khôi giáp một chút ít tà thần lôi là được. Sau đó ta căn cứ vào biên hóa của thần lôi, tùy thời làm một cái chân cải biến. Trong quá trình đó không được có chút phần tâm, nếu không sẽ uổng phí tất cả công sức trước đó. Lời nói của huyết lão quái chợt trở nên nghiêm trọng. Vâng, và mỗi tất cả đều nghe theo tiền bối chỉ huy, chắc chắn sẽ làm người hết sức hài lòng. Hàng Lập nói. Tốt, tiểu hữu yên tâm. Lão phù sẽ không để người không công. Sau khi luyện chế xong khôi lội, ngoài trừ phương pháp luyện chế lên thì lúc trước, lão phù sẽ cấp cho đạo hữu một số đồ vật khác. Huyết lão quái sau khi nghe xong, thì dường như cực kỳ cao hứng, vui vẻ cười lớn nói. Lập tức, chị thấy huyết bào nhân bắt quyết, đồng thời trong miệng niệm chú, một màn khó tin xuất hiện trước mắt. Chị thấy đầu khôi lội phi dưới chợt động sáu con mắt đỏ tươi, đồng thời chớp đồng, hai tay cùng bác quyết, nhất thời quanh thân phát ra vàng đào tử mang. nơi tử mang đi qua, dường nhám lập tức thối lui, chậm nhây mắt kết thành một từ sắc kết giới thật lớn ở phía dưới. cơ hồ đồng thời lúc đó, bạch quang dưới chân huyết bào nhân chợt lóe, nguyên bản mặt thủy tinh cực kỳ kiên cố, bỗng hư ảo rồi biến mất, thân hình hai người nhất thời rơi xuống. mặc dù hàng lập có chút ngoài ý muốn nhận được cánh sau lưng rùng lên Tự ổn định thân hình Mà huyết lão quái thì thả ra huyết quang Thân hình hàng lập hạ xuống Nhảy mắt đã đứng tại một chỗ cao Trên đầu của khôi lội Còn mắt đỏ của khôi lội chợt động Nhìn thẳng vào hàng lập Hàng khí sau lưng hàng lập nổi lên Thân hình ngơn trẻ, Phản phất như bị một cổ cự lực vô hình vây lấy trong nhảy mắt Sắc mặt hàng lập đại biến Mùa hôi hột xuất đầy trên trán. Cùng may yêu một chuyện sang chỗ khác lập tức khôi lỗi, hồi phục về bình thường. Lúc này, hàng lập mới thở nhẹ một hơi, vuốt mồ hôi trên trán. giờ phút này hàng mới hiểu được tại sao huyết lão quái lại coi trọng khôi lỗi này như vậy. chỉ luận về thực lực của tự huyết khôi lỗi, thì sợ rằng còn mạnh hơn cả huyết lão quái. nếu không, sẽ không thể tạo ra áp lực lớn như vậy. mới vừa rồi hàng thiêu chút nữa đã xuất ra phá diệt pháp mục chống cự lại ánh mắt đáng sợ kia. Cũng may nhờ các đại diện quyết mới có thể miệng cưỡng nhìn được, có thể thấy được khôi lội này chẳng những vô cùng to lớn mà thần niệm lại càng huyền diệu. Trong lòng có chút hoảng sợ, Hàng Lập cũng không dám đứng trên đầu nó, nhanh chóng bay xuống phía dưới, tới ngay trước ngực khôi lội. Viết bảo nhân đã sớm chờ hắn ở chỗ này. Ánh mắt Hàng Lập đào qua có chút ngận người, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. chuyện giác này, nhìn gần thì bong loáng như gương. Chẳng có bộ dáng của trần phù. Chẳng lẽ là quay muốn... Hàng lập có chút nói thầm. Hàng tiểu hữu, bởi vì một phối hợp ít tà thần lôi của ngươi, cho nên ta sẽ đem minh ấn phù trần trên khôi giáp, diễn dạng một lượt cho ngươi. Sau đó lúc bắt đầu minh ấn phù trần, thì ngươi sẽ rót ít tà thần lôi vào. Sau khi hoàn thành, ta mới có thể đem phù trần cùng ít tà thần lôi phong ấn. Nếu có gì không ổn, ta sẽ tùy thời báo cho ngươi biết. Lời này của huyết lão quái làm hàng lập cứng người. Chương 1467 Hai loài phù lục Chuyện đem ít tà thần lôi, quan chủ vào phù trần so với được nói hoàn toàn khác nhau. Lúc trước thì bảo dễ dàng, lúc sau lại bảo phải phối hợp kỳ từng bước, rồi lại hào phí nhiều tâm thần chẳng lẽ đây là lý do đối phương đối xử tốt với hắn trong lòng hàng lập không còn xác định bất quá mặt vẫn không biên sắc đáp ứng thấy biểu hiện cung thuận của hàng lập huyết lão quái gật đầu hài lòng thân hình huyết lão quái hạ xuống bảy tới phía trước vài bước tới trước ngực của khôi lội tay áo phất một cái một bình nhỏ màu đỏ nhạt bắn ra huyết lão quái khoát tay mở nắp bình nhất thời một đoàn chất lỏng màu tím bay ra xoay quanh đó lơ lửng trên không trung lệnh quang thạng nhiên chớp động, mà cả người huyết lão quái là bị huyết bào bao phủ, thần quang trong mắt ngưng trọng, pháp quyết trong tay biến ảo không ngừng, cực kỳ huyền ảo. Hàng đạo hữu, cần phải nhìn cho kỹ, phù trận này có thể tạo ra nhiều chỗ thân nhiều, lát nữa ta sẽ giảng giải kỹ hơn, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngồi tính của đạo hữu, nếu lĩnh ngộ nhiều, phối hợp với phù trận của lão phu cũng dễ dàng hơn. Một thanh âm quái dị đột nhiên vang lên phía sau Hàng Lập. Hàng Lập cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện, phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một huyết bạo nhân khác. Đối phương phản phất đã đứng ở đó từ lâu, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được. Đà tạ tiện bối truyền thủ phù trợ chi đạo, và bối nhất định dùng tâm lắng nghe. Hàng Lập ôn quyền cùng kinh nói, huyết bào nhân khoát tay, bảo Hàng Lập tập trung, chú ý cử động của một huyết bào nhân khác. Chỉ thấy huyết bạo nhân kia bắt quyết, hai tay vẽ vài cái lên không trung. Phanh, một khối tự già lập tức vàng ra, khóa thành một ký hiệu cỡ nắm tay, bắn thật nhanh đến chiến giáp. Linh quang chợt lóe ký hiệu chui vào trong chiến giáp không thấy bong dáng, nhưng lập tức lại truyền đến từng tiếng trầm thấp, tiếp theo hiện ra trên bề mặt chiến giáp. Huyết bạo nhân huy động ngón tay tựa như nặng ngàn cân, ký hiệu bắt đầu biến hình, trầm nhai mắt, Huyền hóa ra một từ sắc phù trần lớn cỡ vài trường. Bên trong có một số ký hiệu không ngừng biến ảo, phản phất như chưa hình thành. Hàng lập đang nhìn đến suốt thần, thì huyết bạo nhân bên cạnh lại mở miệng giảng giải. Phù trần này gọi là Kim Minh. Những thứ khác không có, chỉ có tác dụng là chiếm giác cực kỳ cứng, đủ để chống đỡ công kích của pháp bảo bình thường mà không hề tổn hại. Phù trần chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là... Hàng lập vốn dị tại pháp trận chi đạo cũng có tạo nghề không tồi. Một bên quan sát quá trình huyết bào nhân tạo ra bình ấn phù trận, một bên nghe tên còn lại giảng thuật, ánh mắt chớp đồng không ngừng. Có thể nghe được truyền thụ từ tồn tại hợp thể kỳ, hiển nhiên là cơ hội cực kỳ khó. Cho dù đối phương chỉ giảng dài rất ít, nhưng cũng làm cho nhiều trận pháp và quy lội của hàng lập được sáng tỏ. Sau thời gian một bữa cơm. Huyết Bảo Nhân đã hoàn toàn hơn phân nửa phù trận, cũng đã bắt đầu ngân hình. Tiểu hữu, hiện tại người hướng vào mắt Trần rắc ít tà thần lôi vào đi. Huyết bản Nhân thúc giục Hàng Lộc. Thai năm này không lớn, nhưng khi truyền đến tai Hàng Lộc, liền khiến hắn tỉnh lại. Hắn không nói hai lời, liền bay qua. Hai tay trà sát, tiếng lội mình phát ra. Một đạo kim sát điện hồ hình cung bắn ra. Lội quang kinh người, làm xung quanh rực rỡ màu vàng. Huyết bào nhân đứng bên cạnh hàng Lập nhìn thấy kim sắc điện hồ, thì trong mắt chợt hiện ra một tia diệt sắc, nhưng lập tức liền biến mất. Một tháng rưỡi sau, thân hình hàng Lập lần được xuất hiện tại tỉnh thất mộc tinh đồng. Hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, hai tay đang chơi đùa với một bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt âm trầm. Hơn một tháng qua, hắn cơ hồ ngày đêm đứng phía dưới cự đài quyển lồi kia, cùng cuối cùng giúp huyết lão quái luyện thành. Mà thời gian vừa đến. Một thành cũng không tính sai ngày, liền đến huyết dìm cung dẫn hắn trở về. Lại nói tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này, ngày đêm vẫn dùng ít tà thần lôi, quản chú và phù trần, làm cho hắn tiêu hào rất nhiều tâm thần, nhưng hàng lập lại không cảm thấy có hại. Cái khác không nói chỉ riêng phương pháp luyện chế linh thị và huyết lão quái dạng dài về phù trần chi đào, thì đã khiến cho hắn được lợi lớn. Hướng chi, huyết lão quái còn tặng cho hắn một ít tài liệu trầm quý, luyện quý lội. Mặc dù biết đối phương có thể kỹ đồ khác, nhưng như vậy cũng đã làm hắn hài lòng rồi. Bật quá, hiện tại Hàng Lộc không phải nghĩ tới việc này, mà là nghĩ tới khối kiềm khuyết Ngọc Thư trên tay. Bên trong ghi lại vài loại phù truyền có uy lực thật lớn, trong đó có một loại rất rõ ràng, hắn đã tìm hiểu ra, thậm chí trên người có mang một cái. Ba loại khác thì phân biệt là cựu cung thiên kiền phù, dùng để vây địch, thiên qua phù, dùng để công kích. Giác Nguyên Phù là phù truyền trên quỷ lội, trong đó Thiên Qua Phù là câu y lực lớn nhất, vô cùng huyền diệu hàng lập chỉ hiểu được một chút, mà cựu cung Thiên Kiều Phù và Giác Nguyên Phù trải qua mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hãng nguyện bộn đã lĩnh ngộ được 7 phần. Viết lão quái này không thành là tôn sư về phương diện quỷ lội và phát trận chi đạo. Nhiều tháng chỉ điểm, hơn được mấy ngày nay lại ở trong tình thất đau khổ, nghiên cứu thuật luyện chế linh thị. Cuối cùng, hắn đã đột phá được vài vấn đề, trở nên thông suốt, có thể luyện chế hai loại phù triện này. Hai loại phù triện này hiển nhiên cần tài liệu hết sức trân quý, nhưng cũng không phải là loại tuyệt tích. Tại Thiên Uyên Thành, hắn cũng góp nhặt được một chút rồi, hôm nay có thể trực tiếp thử. Nguyên buộn luyện chế phù triện này cần phải thử nghiệm một chút, sau đó mới có thể dùng tài liệu trân quý chính thức để luyện chế. Nhưng vì ánh mắt nhìn chầm chầm của yêu vương hợp thể kỳ, hắn đương nhiên không có thời gian để làm việc này. Mặc dù hiện tại, thoạt nhìn bởi vì ít tà thần lôi, mấy năm tới hắn sẽ an toàn. Nhưng ai biết được, yêu vương kia có đột nhiên thay đổi chủ ý hay không? Từ khi hạng lập tu đạo tới nay, tất cả đều dựa vào bản thân phi thần linh giới, thậm chí có thu vi hôm nay hiện nhiên sẽ không đem mạng sống pha thác cho người khác. Phải nhanh chóng luyện chế ra hai loại phù truyền hiện nhiên cũng phải các vài loại thủ đoạn để bảo vệ tính mệnh. Thần sắc hạng lập thay đổi liên tục, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, đem thần điểm đắt vào trong ngọc bài, đem bí thuật về hai loại phù triển nhìn kỹ một lần. Một lát sau xác định không có vấn đề, hắn mấy lần nữa mở mắt ra. Cổ tay bỗng trở một cái, linh quan chấp động. Một đoạn thanh quang bắn ra, xoay tròn dự không trùng. Đúng là túi trữ vật của Hàng Lập. Hàng Lập điểm một cái về phía túi trữ vật. Phất suy, một cổ thanh hạ bay ra, bàn theo hơn 10 hộp ngọc. Hắn tiện tay chỉ một hộp ngọc màu trắng. Nắp hộp mở ra, một khối bạc bắn ra. Nằm ngón tay Hàng Lập trào một cái, vật ấy nhất thời dừng lại trước người hắn. Đúng là một miếng gia thú bom loáng, tinh xào. Khối gia này chẳng nhận phát ra ánh bạc cho mắt, Mà bên ngoài còn có thêm những hoa văn lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ dịm lệ. Đúng là một loại tài liệu dùng để luyện chế quý lội, là da của cổ thú, phong hòa thú. Loại cổ thú này chẳng nhận tình thông hai loại thần thông phong hỏa, mà thực lực có thể so với hóa thần kỳ. Nhưng lại thích ngủ ở nơi âm hàng, thường ngủ trường kỳ trong ao đầm ẩm ướt ấm u, chỉ khi nào đi kiếm mồi mới có thể khiến người ta phát hiện. Dùng da thú này luyện chế phù truyền ảnh quý lội. Chẳng những có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực cho phù triển, cho nên rất quý. Lúc đầu, Hạng Lộc cùng tốn rất nhiều công sức mới mua được tại Thiên Uyên Thành, dùng bàn niên linh dưỡng để đổi lấy. Ý định ban đầu của Hạng Lộc là luyện chế giáp nguyên phù. Loại phù triển này cũng giống với ảnh quý lội, một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một quý lội, nhưng thù vị thế nào thì phải xem người luyện chế. Bất quá phụ truyền ảnh quý lội chỉ có xác suất từ 20 đến 50% thực lực nguyên bản của nó. Ngay đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với thiên linh cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ. Đương nhiên, ảnh quý lội cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ, luyện hư sơ kỳ. Hơn nữa khi tiêu hào hết phụ truyền thì ảnh quý lội cũng sẽ biến mất. Mà uy lực giác nguyên phụ thì hoàn toàn không phải ảnh quý lội có thể so sánh. Giáp nguyên phụ thì khó luyện chế hơn, chẳng những có thể sử dụng 7-8 phần thực lực, hơn nữa là có tác dụng đối với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Chỉ riêng điều đó thì giáp nguyên phụ đã trân quý hơn. Đương nhiên, cũng bởi vì vậy mà loại nguyên liệu luyện chế và thủ pháp cũng hần xa ảnh quý lội. Nếu không phải hắn có khối về linh thiên hòa, bao hàm cực hạn cực nhiệt, thì cho dù hiểu rõ cách luyện chế cũng không thể nào luyện chế được. Hàng lập nhìn gia thú phía trước, thu hồi tạp niệm, há miệng ra. Phốc, một đoàn ngân hỏa phương tới, đúng là về linh thiên hòa đã thông linh. Ngân sắc hỏa diệm phát ra một tiếng chìm kêu, lập tức hóa thành một đài hỏa điệu chừng một thước, hai cánh vầy lên, bay quanh khối gia thú. Hàng lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết, Nhất thời ngân sắc hỏa điệu bay vài vòng rồi xông tới gia thú. Sau một tiếng xèo ngần sắc hoa diệm đã bao phủ gia thú vào bên trong. Thần trong hoa diệm, nhưng gia thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn lại thiệm động, phản phất như sống lại. Tình hình này có vẻ là thần bí dị thường. Chương 1467 Tế lôi, chi thuật Sáu ngày sau, cửa tình thất đột nhiên mở ra, hàng lập bước ra. Mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn không thể che giấu được nụ cười. Xem ra mấy ngày nay, luyện chế Phụ Lê cũng có thu hoạch. Hôm nay không phải là lúc một thanh truyền thủ khôi lội chi thuật, cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng. Dù sao chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần. Diện tích một xạo đồng cũng không kém so với huyết diệm cung. Hạng Lập từ từ đi đến một mảnh hoa viên trước tỉnh thất. Sau nửa canh giờ, Hạng Lập xuất hiện trước cửa nhìn quạt mang thiềm động. Không khỏi cúi đầu trầm ngâm Phần lớn những nơi ở một tên đồng Hắn đã từng đi qua Nhưng chỗ này lại bị cấm chế Thủy chung không thể nhìn thấu Đặc biệt trong đó có hai cấm chế Làm hàng lập cảm thấy tò mò Thủy Ngân Viêm chính là một trong số đó Bất quá xuyên qua tầng tầng cấm chế Là một linh khí tinh thuần Làm cho hắn đoán nơi đây Tám chín phần là một dược viên Ngay cả mộc thanh là yêu vương hợp thể kỳ Mà cũng quan trọng linh dược này Đủ thuê nó trần quý ra sao Hàng Lập từ định giá Cùng cảm thấy hiếu kỳ Bất quả nhờ tới lời cảnh cáo ngày đó của Mộc Thanh Hàng Lập cười khổ một chút Cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu Cầm chế nơi này sâm nghiêm như vậy Mộc Thanh như thế nào lại không đặc biệt Chú ý tới nơi này Đừng nhìn hiện tại không một bóng người Nhưng nó không chừng đang có kẻ ngầm dám thị mình Hàng Lập lắc đầu Chắp tay sau lưng đi tiếp Hắn đi dạo một lúc Rồi thần sắc hòa hoạn trở về tình thất của mình. Được hơn nửa năm, Hạng Lập vẫn như cũ, ngày qua ngày sống cuộc sống tẻ nhạt. Cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đạo, Hạng có thiền phú hơn người, hay là khu lôi pháp quyết này không khó như đám người Mộc Thanh nói. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hạng Lập đã nắm giữ được thuật này 89 phần, còn lại chỉ là vấn đề thuần thuộc. Mộc thành thấy vậy thì vô cùng vui sướng. Đến kỳ hạn liền mời lục túc, đám người bị phụ đến Mộc Linh Điện. Ba ngày sau, hạng lập đứng giữa Mộc Linh Điện, lần nữa gặp lại mấy tên yêu vương. Những lúc này nguyên giao và nghiêng lệ không đến, làm cho hắn có chút thất vọng, mà huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Cái gì? Hạng đạo hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật. Mộc mùi mùi, người không nói bừa đó chứ. Bị phụ tóc bạc giật mình nói, vẻ mặt không tin. Giờ phút này, nằm ngồi một mình trong đại điện. Việc này trọng đại. Tiểu muội sao có thể lại đây, lượng gạt cất trên. Nói thật, hạng đạo hữu có thể nhanh như vậy, nắm giữ tế lời thuật, làm tiểu muội cũng kinh hại. Nhưng sau đó tiểu muội mới biết được. Hóa ra, hạng đạo hữu dùng bảo vật kim lội trúc, làm buộc mạng pháp bảo. Cho nên mới có thể điều khiển ít tà thần lôi nhanh như vậy. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Một thanh trong hắc quan cười khúc khích dùng kiềm lời trước làm bộ mạng pháp bảo hàng đạo hữu à lã gan của người cũng thật lớn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ rất dễ dàng bị thần lôi phản về sao người có thể sống đến hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc mỹ phụ tóc bạc sừng sốt xoay đầu nhìn hàng lập chầm trầm thần lôi phản về tại hạ dường như chưa bao giờ gặp chuyện này xin tiền bối nói rõ quyền do hàng lập vừa nghe thì giật mình như thế nào một người vội không nói cho hàng đạo hữu biết về chuyện này sao? Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày hỏi mộc thành. ta đã sớm giả xét qua, hàng đạo hữu may mắn không sự ít tà thần lôi vô cùng ổn định, cũng không có dấu hiệu phản phệ. hiện nhiên không cần đề cập tới việc này. mộc thành hơi hợp trả lời, <cười> đó chỉ là do người nói mà thôi, ta thì lại không tận mắt nhìn thấy. Mỹ phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, sau khi đánh giá hàng lập thì lạnh lùng nói mộc thanh khẽ cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, thì lục túc đột nhiên nói, đủ rồi, bớt sàng nguồn đi. Một tiên tự mời chúng ta đến, không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Hàng đạo hữu có thật sự học xong tế lưu thuật không? Cho chúng ta xem đi. Lục túc nói không hề sợ hãi, không chút cảm tình. Nhưng vô luận là một thanh hay mười phụ tóc bạc nghe được, thì cũng đều rụng mình, ngầm miệng. Mà một trong hai gà huyết bào nhân lại cười nói. Hàng tiểu hữu. Người đã học xong tế lưu thuật, có thể cho chúng ta xem một chút được không? Nghe thấy hai người trước sau nói như vậy, hàng lập cưỡng chế nguyên nhân phản về, không người nói. Các vị tiền bối đạo phần phó, và bối lập tức làm theo, chỉ là uy lực tế lưu thuật không nhỏ. Nói xong, ánh mắt hàng lập đảo buôn phí đại điện, đánh giá một chút. Hàng đạo hữu nói cũng đúng, tùy một linh điện có chút cấm chế, nhưng không thể nào thừa nhận uy lực chân chính của ít tà thần lôi. Chúng ta ra ngoài xem. Mộc thành ngược đầu, dẫn đầu đi ra cửa điện. Mấy tên yêu vương còn lại thấy như vậy, Thì liếc mắt nhìn nhau một cái, Rồi cùng theo sau. Hàng lập hiển nhiên cũng đi ra. Mấy tên yêu vật thu vẻ ngoài cửa thấy có nhiều yêu vương như vậy, Thì cũng lộ ra về giật mình. Nhưng hiển nhiên, không có ai dám nói gì. Chỉ lắc sau, mấy người ngừng lại trên một mảnh đất trống, Ánh mắt mọi người đào trên người hàng lập. Như tồn tại cấp cao nhìn như vậy, khiến hạng lập cười khổ trong lòng. Nhưng bề ngoài vẫn thong dong. thành quang chợt lóe, bỗng bay lên không, mà cho đến độ cao hơn hai mươi trường mới ngừng lại. Hai tay bắt quyết, tiếng ầm ầm phát ra, vô số kim hồ hình cùng bắn ra, xẹt quanh thân thể. Tiếp theo điện hồ cường trướng về bốn phía. Chỉ một lát, trong lợi quan kinh người, hình thành một điện vọng cực lớn. Cùng lúc đó, dưới sự thúc dục phát quyết của hàng lập, Hai tay hắn tuồn ra phù văn quỷ dị, nhập vào điện hồ không thay bóng dáng. Một màn thần bí xuất hiện, điện hồ thô to kia bỗng nhiên biến mất, tất cả hóa thành kim quang. thần trong kim quang, thân hình hàng lập mơ hồ, nhưng trong miệng lại niệm chú ngữ. Kim sắc quang hồ chuyển động, phù văn xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn mơ hồ truyền ra tiếng ầm ầm, hơn nữa càng lúc càng to. Đột nhiên vang lên một tiếng sắc đánh Kim quang phát ra ánh sáng cực kỳ cho mắt rồi biến mất. Thân hình hạng lập lần nữa hiện ra, cách người ba thước có một biến thuần kim đang phiêu phụ. Viên cầu này nhìn không bắt mắt, ngoài trừ phù vang gồ ghề thì quang mang cực kỳ ảm đạm, không có chút linh áp, phản phất chỉ là vật bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy kim cầu này, ánh mắt nhận tên yêu vương phía dưới lại lộ ra các loại kỳ quang. Mà lúc này, vẻ mặt hạng lập ngưng trọng, nằm ngón tay nắm lại. Phốc suy, kim cầu hóa thành một đạo kim quang bay thẳng lên trời cao, sau đó liền biến mất không thấy. Cơ hội đồng thời tay kia của hàng lập vang lên tiếng xe gió. Trong lời quang chấp động, một kim sắc vụ vàng cực lớn đồng dạng bắn lên trời. Oanh lòng long cuồng phong gào thét, mây đen rầm rạp, một mặt trời như ẩn như hiện trong mây đen, bàn theo một cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa. Mặt ngoài mặt trời có vô số điện quan cuồng thêm không ngừng, tiền xét đánh lại ầm ầm không dứt. Phía dưới, đám người bị phụ cùng biến sắc. Dừng tay, ngừng tế lưu thuật của ngươi lại. Đến đó là đủ rồi, không cần chân chính phóng ra uy lực của ít tà thần lôi. Một giọng nói vàng lên, đúng là của lục túc. Hàng lộc nghe vậy gần ra, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. tiền bối, hiện tại bà vàng bối dừng tay thì có hơi trẻ.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 Sau đó liền tiêu tán cùng với mặt trời. Phỏng ra một kích này, sắc mặt hàng lập có chút tái nhợt, hai cánh sau lưng chợt động từ từ bay xuống. Lúc này mây đen cùng tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Thần hình chấp động, huyết bào nhân và mị phụ tóc bạc đồng thời xuất hiện tại đại đồng, cưới đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một hố đen ngòm, còn có chút khét truyền tới mùi, dĩ nhiên cái đầu này sâu không thấy đáy. Quả nhiên, đã nắm giữ tế lôi chi thuật, ít tà thần lôi quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là chúng ta cũng không dám đón đỡ công kết này. bị phụ tóc bạc lộ ra vẻ cổ quái thì thào tự nói, nhưng thật ra ánh mắt huyết bào nhân lại chấp đồng không thôi, tự hồ còn có định gia khác, còn lục túc và mộc thanh thì không nhìn tới. Hai người, một liếc mắt một cái, tự hồ nhìn thấu yên lực của tế lôi thuật. Còn người kia thì đã sớm thấy hạng lập thi truyền mấy lần Hiện nhiên không cần tới xem làm gì Mấy vị đào hữu, hài lòng chứ Một thanh nhẹ cười đổ lên Chương 1469 minh Hà Chi Đề Mặc dù có chút không quá quen thuộc Nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ Bất quả mới vừa rồi làm phép Ta lại không ngờ rằng Hàng đầu hữu lại không bị thần lôi phản vệ, dù chỉ một chút. Lúc ban đầu, hàng đầu hữu tế luyện pháp bảo kim lôi trúc, có hay không pháp lực, đã hơn xa tu sĩ cung cấp. Lục túc gật đầu hỏi. Không sai, nằm đá vạn bối đích xác tu luyện qua một loại công pháp cổ quái. Mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân chậm hơn một chút, nhưng tu vi lại thâm hậu hơn một chút. Vạn bối không bị thần lôi phản vệ, có lẽ là cũng vì lý do này.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 Lượt túc bình tĩnh giải thích Nói như vậy Sau này vạn bối thi triển ra tế lôi thuật Sẽ có khả năng bị phản phệ ư Sắc mặt hàn lập đại biến cây này thì không nhất định Người có thể bình yên đến nay Thì ngoài trừ lý do pháp lực cao thâm Cũng là bởi vì Người đã từng ăn qua thiên tài địa bảo Hay là mang kỳ bảo gì Tù luyện công pháp kỳ diệu Cho nên vẫn giúp người trấn áp phản phệ Tối thiểu vừa rồi Người thi triển tế lôi thuật ta vẫn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào của phản phệ. Sự tình về sau thì ta không dám nói. Nhưng lúc này đây, người tăng bạn không cần lo về việc này. Thành âm lột túc, thủy chung vẫn bình đạm. Mặc dù hạng lộc không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt hiện nhiên vẫn khó coi. Đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả hiện tại hắn vô sự. Nhưng sau khi tiến dai, có thể bị ít tà thần lôi phản phệ hay không, thì vẫn là chuyện không thể xác định. Mị phụ tóc bạc, nghe lục túc nói, thì hãy mắt híp lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn nửa từ trong hắc quan, lạnh lùng hỏi. Mộc thanh muội mùi, người tụ tập chúng ta tới đây, không phải chỉ để hàng đạo hữu thi truyền tế lưu thuật chứ, còn có gì nói thì nói đi. Mộc thanh nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức cười nhẹ. Không sai, tiểu muội đích xác có vài lời muốn nói cùng với mấy vị đạo hữu, nếu ngài cả lục túc huynh cùng cho rằng. Hàng đạo hữu có thể phát huy đầy đủ uy lực của ít tà thần lôi, thì ta cảm thấy hai năm tới, hàng đạo hữu không cần phải đi đâu, cứ để hắn ở trong một tên đồng, quen thuộc cách khù lôi, mấy vị cảm thấy như thế nào? Một thành không chút dư diêm ý đồ, thạng nhiên nói, cho dù hàng đạo hữu nắm giữ được tế lôi thuật, nhưng so với cách khù lôi của ta lại bất đồng. để cho hàng đạo hữu theo ta học hai năm thì vẫn hơn hơn nữa nếu một mùi mùi muốn thay đổi chú ý thì cũng phải được lão thân đáp ứng đi. Mỹ phụ tóc bạc trầm giọng, khẩu khí lạnh lạnh nói: làm tỷ nói như vậy thì không đúng rồi. Ta chỉ là mượn ít tà thần lôi của hàng đào hử, bài trừ minh hà cấm chế mà thôi. Cần gì phải làm chuyện thừa. Về phần ước định trước đó đều có chuyện xảy ra, thì tạm thời thay đổi một chút, không được sao? Mộc thành không thèm để ý cười nói: lục túc huynh. Huyết đào hữu, ý các người thế nào? Cũng đồng ý với Mộc Thanh mùi mùi sao? Mị phụ tóc bạc không để ý tới Mộc Thanh, hỏi ngược lại hai người kia. Lạ Phù không hiểu biết về khu lôi chi đạo. Đối với việc này tất nhiên không sao, hai vị cứ tự quyết định là được rồi. Một gã huyết bào nhân cười hăng hắc, hơi hợt nói, không nghĩ sẽ tranh đấu cùng Mộc Thanh và mị phụ. Thấy huyết bào nhân nói như vậy, mị phụ tóc bạc ngẩn ra, hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng ánh mắt lại lập tức xoay chuyển, rời xuống người lục túc. Lục túc mặc áo choàng đen cúi đầu từ đền giá. Hai vị đạo hữu nói cùng con lý. Hàng đạo hữu nắm giữ được ít tà thần lôi. Ta nghĩ đi theo làm đạo hữu nghỉ ngơi hai năm không thành vấn đề. Về phương diện thay đổi ước định, đưa biết làm đạo hữu cũng không công bằng. Như vậy đi, ta xem không cần phải tới hai năm. Làm đạo hữu chỉ cần chỉ điểm hàng đạo hữu một năm là được. Một năm còn lại để hắn tự do một mình. Lục Túc nói, ngay được lời ấy, Mỹ Phụ Tóc Bạc nhướng mày, mà Mộc Thanh cùng trầm mặt, ta biết, hai người các người không muốn đáp ứng điều kiện này. Nhưng chớ quên, đại sự sắp tới, ngay cả chúng ta có thể đi vào Minh Hải Chi Địa hay không, vẫn chưa thể xác định. Nếu các người không phục, sẽ để xảy ra sai lầm. Chẳng lẽ các người thật sự muốn bỏ qua, kỳ ngộ ngàn năm có một này sao? Lúc túc thấy nhị nữ không nói gì Thì thành âm bỗng nhiên băng lạnh Nghe xong lời này Thần sắc hai nàng vừa đồng Không khỏi liếc mắt nhìn nhau Ánh mắt Mỹ phụ thịm thước Đột nhiên môi giật giật Truyền âm cho Mộc Thanh Mà thanh âm ấy khi vào tay Mộc Thanh Lại khiến nữ tử này thần sắc đại biến Một lúc lâu sau mới chờn chờ mở miệng Điều người nói là thật sao Thật sự có bảo vật như vậy ư Mộc mùi mùi hẳn cũng biết Ta thần là quỷ đạo, nhưng ngay cả vật ấy có thần nhiều vàng phần, thì cũng vô dụng đối với ta. Mỹ phụ tóc bạc chấm định trả lời. Nếu làm tịnh nói như vậy, thì ta đáp ứng điều kiện này. Từ hồ vật mà Mỹ phụ tóc bạc nói tới rất quan trọng đối với một thanh, nàng tự nhiên đáp ứng. Tốt, ta nghĩ lần này một thanh mùi mùi sẽ không nói thêm điều gì. Mỹ phụ tóc bạc thản nhiên cười, âm phong nổi lên đầy trời hóa thành một đạo hồi quang trực tiếp bay đi. thấy cảnh này hai gã huyết bảo nhân sừng sốt, nhưng lục túc lại không có chút nào khác thường, giống như không thấy mỹ phụ rời đi. Nhị vị đạo hữu tiểu muội và lam tỷ tỷ đã thương lượng xong, hàng đạo hữu không cần đến chỗ nàng. thời gian còn lại sẽ để cho hàng đạo hữu quen thuộc khu lôi chi đạo. hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? một thành mỉm cười hỏi. là Phu vẫn là lời nói trước kia. Tất cả do hai vị đạo hữu tự xử lý, là Phu sẽ không nhúng tay. Huyết Bảo Nhân khôi phục thần sắc như bình thường, cười hát hát quỷ dị. Nếu như không có chuyện gì lớn, thì ta cũng sẽ không kể ý kiến. Lục túc lành như băng nói, Mộc Thanh nghe vậy hiện nhiên mừng rỡ, nhưng Hàng Lập lại thở dài một hơi. Hiện nhiên hắn không biết tình huống như thế nào, Mộc Thanh và Mỹ phụ đã đạt thành ước định gì về hắn. Điều này làm hắn buồn bực trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, lục tức và hai gã huyết bảo nhân cùng rời đi. Hàng Lập đi theo một thanh vào đại điện. Hàng Đạo Hữu, người mới vừa rồi nghe mấy người kia nói, trong lòng Hàng là có chút khó hiểu. Bất quả hiện tại cũng là lúc nói rõ cho Đạo Hữu biết sự tình. Ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có ba mà thôi. Sau đó ta sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào. Nhưng ta cũng có trao đổi. Muốn Hàng Huynh sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa, Thì làm giúp ta một việc. Một thanh lần đầu ngồi xuống ghế, Bình tĩnh nói với Hàng Lập. Làm một việc ư? Hàng Lập rùng mình, cẩn thận hỏi. Không sai, trong hai năm qua, Ta truyền thủ cho người khu lôi chi thuật, Lại chỉ điểm cho người một số vấn đề khi tu luyện, Hơn nữa lại trả lời người ba vấn đề. Người làm cho ta một việc, hẳn là không quá phần đi. Đôi mắt đẹp của một thanh, Nhìn chầm chầm Hàng Lập, Chồng rãi nói Hiện nhiên là không quá phần Hàng Lập miệng cường cười nói Yên tâm, sẽ không để người làm chuyện vượt quá khả năng Nói đến việc này Kỳ thật là muốn mượn sức của ít tà thần lôi mà thôi Nếu không người thật sự tưởng rằng Chúng ta có vài phần tôn trọng người sao Thành âm một thanh trở nên âm lệ Hàng Lập nghe xong thì ngược lại trong lòng buông lỏng Sau khi tự định giá thì cũng nghi mặt trả lời Nếu tiền bối đã nói như vậy Thì vạn bối sẽ không từ chối. Trong Minh Hà Chi Địa, chỉ cần trong khả năng không nguy hiểm đến tính mệnh, thì vạn bối sẽ đáp ứng. <cười> người cũng không quá ngốc, bất quá không sao, ngươi hỏi đi. Mộc Thanh cười cười. Vạn bối muốn biết, Minh Hà Chi Địa là nơi như thế nào, có nguy hiểm gì so với bên ngoài hay không? Hàng lộng ngẩn bầu nhìn Mộc Thanh, một hơi hỏi ra hai vấn đề.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 Tất nhiên lần đó chúng ta không tìm hiểu kỹ phiến không gian đó, chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng thật sự đó cũng là nơi rất hiểm ác. Mộc Thành đối với câu hỏi của Hạng Lập không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngưng trọng giải thích. Hạng Lập nghe xong thì trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng miệng vẫn nghi hoặc hỏi. Bởi vì tiền bối từ mình đến Minh Hà Chi Địa, đã như vậy còn bảo là nguy hiểm, hẳn là có quyền do chứ? <cười> Hạng đạo hữu đề cập đến vấn đề này, Có hay không nên tính là câu hỏi thứ ba. Mộc thanh cười. Hiện nhiên là không tính. Hàng lập vội vàng phủ nhận. Chỉ nghe thấy tiếng cười mộc thanh ngưng lại. Thành âm chậm rài nói. Bỏ đi. Vấn đề này không có gì. Ta sẽ nói cho ngươi. Cái không gian kia bị một tầng thủy lùng tráo quỷ dị dài khoảng vàng trường ba bọc. Người bình thường khi tiến vào trong nước sẽ bị mất đi ba hồn sáu phách, Thân hình hóa thành âm thi. vĩnh viễn ở lại âm thủy. Bởi bởi chúng ta mới gọi nó là Minh Hà Chi Địa. Chương 1470 Hắc Mộc cùng Kim Viên Thì ra là vậy. Được rồi, ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng nữa thôi. Ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi. Thành âm Mộc Thanh lạnh lùng. Ta muốn biết, sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa, tiền bối muốn vạn bối làm chuyện gì? Hạng lập tự định giá rồi hỏi. Mặc dù hắn muốn hỏi thêm mấy tình yêu vương này, tiến vào Minh Hà Chi để làm gì, nhưng so với bản thân thì chuyện này quan trọng hơn. Không hỏi rõ việc này, trong lòng hắn hiện nhiên khó chịu. Người thật sự muốn hỏi việc này ư? Mộc Thành có chút ngoài yêu muốn. Không sai, xin tiền bối nói rõ cho. Hạng lập không chút do dự. Người không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng, chỉ để hỏi vấn đề này. <cười> Rất đơn giản. Ta sẽ nhờ ngươi đi lấy một vật đối với ta rất hữu dụng, nhân vật này là bị một ma vật cực kỳ lợi hại canh dự. Một mình ta đi lấy có chút khó khăn, chỉ có ít tà thần lôi của ngươi mới có thể khắc chế ma vật. Nữ tử thạng nhiên nói, Ma vật, không phải mình hà chi địa, là nơi quỷ vật tụ tập sao? Hàng lập dữ mày, có chút kinh ngạc. Nơi đó đích thật, quỷ vật âm hồn chiếm đa số, nhưng cũng có trộn lẫn một số ma vật lợi hại. Còn nguyên nhân thế nào thì không cần hỏi, bởi vì ta cũng không biết. Một thanh nói, hạng lập nhất thời cứng miệng. Bất quá người yên tâm, có ít tà thần lôi trợ giúp, chuyện đó cứ để ta tự mình ra tay, và quyết ma vật đó không thành vấn đề. Mặt khác, chỉ cần có được vật đó, ta sẽ tự để tìm ngươi, tự tìm bảo vật. Người không phải là người của phi linh tộc, hiển nhiên sẽ cảm thấy hưng thú đối với việc này. Trong mắt một thanh hiện ra vẻ xào trá đồ vật. Hạng lập lộ ra vẻ nghi hoặc. Năm đó khi yêu trừ bộc phát thì ta từng bảo hiểm giết chết một gà trường Lào Phi lên tộc. Kết quả từ tay hắn lấy được một loại trần thánh chỉ huyết. Theo ta được biết thì đối với người chính là vật vô giá. Một thanh hạnh diện nói là trần thánh chỉ huyết. Hạng lập kinh hại. Trần Linh ngủ sắc không thức là thế nào cho dù người không thể sử dụng. Nhưng nếu có thể mang về trong tộc, thì cũng được rất nhiều chỗ tốt. Lời nói một thanh tràn đầy hấp dẫn. Điều này cũng khó trách. Trần Linh Chi huyết không phải chỉ là thần vật của phi linh tộc, ngay cả dị tộc khác cũng sẽ rất xem trọng bảo vật ấy. Dù sao Trần Linh Chi huyết, vô luận là luyện đan hay luyện khí cũng rất kỳ diệu. Mà thành đàm Trần Linh của ngũ sắc khổng thức lại rất lớn, là phi cầm đứng đầu. Trong lòng hàng lập hiện nhiên mừng rỡ. Hãng tu luyện kinh chập thập nhị biến, đã học được 3 loại biến hóa, bất ngờ là cùng có bí thuật biến thân cùng ngụ sắc khổng thức. Chỉ cần hấp thu lên huyết này, hãng lập tức tu luyện xong khẩu quyết, có thể hóa thân thành ngụ sắc khổng tước Kinh chập quyết có 12 loại biến hóa, càng học nhiều thì uy lực càng đáng sợ. Dựa theo pháp quyết nói, học nhiều sẽ làm uy lực biến thân tăng lên 3 thành. Trên lý luận thì sau khi học tất cả, có thể làm thực lực biến thân tăng lên hơn 4 lần. Đương nhiên, tùy theo tu tù vi thì uy lực cũng tăng lên. Kể từ đó, sau khi biến thân, có thể nắm giữ nhiều loại thần thông, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của kinh chập quyết, mà thần thông ngũ sắc thần quan cơ ngũ sắc khổng tước lại càng vang danh linh giới. Nghe nói, nơi nào bị ngũ sắc thần quan đi qua, ngũ hành chi vật đều bị cấm, cũng có công hiệu giống như nguyên từ thần quan của hàng lập. Đương nhiên, uy lực chính thức của hai cái thì vẫn cách nhau một trời một vật. Sắc mặt hàng lập như thường, nhưng trong mắt lại có một tiêu vui mừng, lận sợ hãi Hiện nhiên không thể giấu được một thanh. Nàng mỉm cười, nói thêm. Xem ra, hạng đạo hữu rất thích chân huyết của ngụ sắc khổng tứ. Cứ như vậy đi, trước tiên ta đem phân nửa chân lên chi huyết, giao cho ngươi. Sau khi sự tình hoàn thành, ta sẽ giao nốt phần còn lại cho ngươi. Một thanh nói xong thì lật tay, nhất thời một bình đỏ tươi xuất hiện nửa tử này ném bình nhỏ về phía hàng lập, trong mắt hàng lập chợt lóe dị sắc, bắt lấy chiếc bình nhỏ vào trong tay, lập tức mở ra. Nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra, ngũ sắc quang mang bốc lên, giống như có một vật gì muốn từ trong bay ra. Phốc, hàng lập không chút do dự, đóng nắp bình lại. Tích tắc vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm đào qua vật trong bình. Mặc dù chưa gặp qua loài chân linh chi huyết này, nhưng khi thức kinh người bên trong thì hắn không giả dối. Đà tạ tiền bối ban thượng linh huyết. Hàng lộc không khách khí, thu bình, rồi không người tạ ơn. Ừ. Tới lúc đó, đừng quên trợ giúp thiếp thân một tay là được. Hiện tại, người có thể rời đi. Ngoài trừ tầng 3, thì các nơi khác, người có thể tùy thời dùng để tế luyện. Mấy năm sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi Một thành gật đầu. Thần sắc hàng lập thoáng trầm ngâm, không nói. Không người thi lệ. Thành quang lóe lên, sau vài lần đồn quang đã biến mất. Một thành nhìn đồn quang hàng lập biến mất, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Một lát sau, nữ tử này bỗng nhiên bất quyết. Nhất thời hắc quang dữ thân cuồng thiểm, một hắc sắc quang trần hiện ra. Bỏ người chợt lóe, một thành biến mất, và hắc sắc quang trần cùng tiêu tán theo. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một tên đồng, thân hình một thành lần nữa xuất hiện. Nữ tử này liếc mắt nhìn đại môn trước người, không chút do dự tiến lên. Phất suy. Tổng chế trên cửa phản phất như mặt nước bị kích thích, không ngừng dao động gần sóng. Những hắc quan trên người Mộc Thanh lại lưu truyền, dung nhập vào cánh cửa không thể bong dáng. Sau một khắc, tại bên kia cửa, thân ảnh Mộc Thanh lại hiện ra. Trước mặt nữ tử này là một hòa viên với rất nhiều cử hoa. Những cử hoa này thể tích cực kỳ kinh người. Có cái nợ, có cái chưa nợ. Những bội đó hoa đều tản ra linh khí kinh người dựng dụng cử hoa có một con đường nhỏ uống lượng Một thanh không chút chần chờ Bước trên đường nhỏ chậm dài đi Sau thời gian một chén trà nhỏ Không biết gặp qua bao nhiêu cử hoa Trước mặt đột nhiên xuất hiện Một bãi cỏ xanh biếc Trung tâm bãi cỏ có một gốc cây Toàn thân đen thui đứng vận vàng Thần cây cao 5-60 trường Vô cùng lớn Nhưng hình dáng lại rất kỳ lạ Thần cây phản phất có một ranh giới vô hình Một nửa lá cây rậm rạp tươi tốt Còn nửa kia thì khô héo ít ỏi, phản phất như đã chết. Nhìn sắc sắc cừ một phía trước, dị quan trong mắt Mộc Thanh thêm động, bước chân dừng lại trước thần cây khoảng 10 trượng. Cự hồ cùng lúc ấy, một nửa bên đại thụ rầm rạp chợt phát ra linh quang. Tiếp theo một hắc sắc hà quan bắn thẳng đến Mộc Thanh, một màn khó tin xuất hiện. Dưới hắc quang, quần áo Mộc Thanh biến mất, hiện ra một thân hình thon thả mê người. Hình dáng lộ ra, đúng là một nữ tử với làng da đen. Có lẽ nữ tử này không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng trên trán lại phát ra một cổ sắc khí nồng động, khiến thượng nhân vừa nhìn đã kinh hãi không thôi. Kim Lão có ở đây không? Nữ tử nhìn cự mộc chốc lát, đột nhiên lạnh như băng quát một tiếng. Kim Quang chợt lóe, một đoàn kim hạnh xuất hiện trước người Mộc Thanh ôm quyền nói. tham kiến chủ nhân, Kim Linh vẫn ở đây. Kim Hạnh đúng là một thường viên toàn thân Kim Quang cho mắt, cao ba thước, sau lưng đeo song Kim bát chéo, râu tóc bạc trắng, hai mắt sáng người, vẻ mặt cùng kính. Mời Kim Lạc đứng lên, trong khoảng thời gian này, không có ai tới rình mọi nơi này chứ. Mộc Thành đối với thường viên lại vô cùng khách khí, sau khi khoát tay bảo không cần thì cất tiếng hỏi. Không có, hai năm qua, Kim Linh ngay cả một tấc cũng không rời khỏi bộn thể của chủ nhân, không có bất kỳ thứ gì gì thường thường xuyên không chút do dự trả lời. Tốt, mấy năm nay may mà có Kim Lão, người cũng biết thần thông của ta so với những người khác cũng không yếu kém. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có nhược điểm trí mạng là bạn thể linh mộc này, không thể không làm phiền Kim Lão giúp ta trông coi. Một thanh thời dài. Chủ nhân cần gì phân phó, nằm đó ta bất quá chỉ là một giả viên bình thường, thường xuyên trêu chọc bạn thể của chủ nhân. Nếu không phải sau khi chủ nhân thông linh lại bỏ qua Thì sau hôm nay Có thể có kim linh này Hủng hộ có một lần khiến kim linh nhất thời không tra ra bị người ta dùng kế điều hộ ly sơn Thì chút nữa cướp đi bản thể chủ nhân Nếu không phải chủ nhân sớm dự cảm Không tiếc tự bỏ một nửa nguyên khí Tự bảo đánh trọng thương kẻ đó Thì sợ rằng kim linh sớm Đã không thể vạn hồi sự sai lầm Nhưng cứ như vậy Bản thể mộng linh của chủ nhân Nếu muốn khôi phục như đầu Thì sợ rằng còn không biết phải tốn hao bao nhiêu năm tháng. Vẽ mạc thường viên ngần ngại nói. Sự tình lần trước cũng không thể nào trách ngươi. Là ta nhất thời khinh thường, tưởng rằng liên thuộc với đám người lục túc thì không có kẻ nào có thể uy hiếp đến bản thể của ta, mới khiến cho kẻ đó chui vào trong khoảng không. bất quá, người nọ nếu có thể lẹn vào nơi ta giấu bản thể, thì ác có thể rời đi, cũng có thể là người quen thuộc với tất cả mọi người ở một tinh đồng. Người này là ai, ta cũng biết đôi chút, chỉ là ta không muốn đả thảo kinh xà, cho nên vẫn ra vẻ không biết. Chờ ta, từ Minh Hà Chi để trở về, chiếm được tất cả, thì ta sẽ đem người này rút gân luộc gia, bảo thủ cho bản thể của ta đây. Sắc mặt một thanh âm trầm, trong mắt hiện ra một tia sát khí.